Nhưng liệu có ngày đó không? Giờ mình chỉ muốn trôn vùi hết mọi chuyện, trôn càng sâu càng tốt. Cô thật sự người thấy mùi chết chóc. Nằm trên rừng bệnh, giữa những cơn ác mộng, liệu như ngộ ra được nguyên nhân đêm đó, cô gặp phải ảo giác, ti giác lẫn thính giác. Đúng vậy, tất cả đều là ảo giác, từ đầu địch cuối, trong phòng xác chỉ có mình cô thôi. Chẳng có đứa con nít nào, chẳng có tiếng bước chân khi nhanh khi chậm, cũng chẳng có thi thể nữ nào lật người lại trong ổ xác chết.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 Mà còn dùng bàn tay này để bịt mũi trong ở khoảng thời gian dài sau khi đi vào trong. Ảo giác nhanh chóng xuất hiện, và rồi chúng ép cô trèo lên hồ sắc chết. Vốn di không đến nỗi phải ngã xuống hồ, nhưng liệu như đã làm ta bị bị thương tay máu, mà cô thì sợ máu. Liệu như bị ép vào trường y là bởi chứng sợ máu này. Phùng Lan từng nói, Liệu trí dũng, nghiệp của ông nặng quá rồi, bao nhiêu nợ máu đều rô lết con gà chúng ta. Liệu trí dũng bảo, Bớ bạn. Ông đây lần đầu nhìn thấy đạn bắn vào đầu, khiến não văng ra thiếu điều muốn nói cả đồ lưỡi ra ngoài. Mà sau đó thì sao chứ? Kể cả khi có đầu ai bị bắn nổ, óc văng lên cháy hết tưởng mặt tôi, thì tôi vẫn phải xông lên trước đấy thôi. Cái này là do thiếu trải nghiệm và giải luyện chưa đủ. Liệu chỉ Dung tôi đây mà lại sinh ra đứa con gái sợ máu á? Nói ra nghe như chuyện cười vậy. Tất phải chị. Trong quân đội, khi luận binh thì sợ cái gì, xe lệch cái đó để chị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 Và lúc bị những thi thể trong hồ sắc chết vây quanh là cực kỳ lớn. Lợi như cảm thấy bản thân bị đánh cốc hoàn toàn. Vì như hiện giờ cô chỉ cần nghĩ đến chuyện có liên quan đến văn tú quyên và kẻ đó, thì trong đầu sẽ mọc ra một cái gai đâm thật mạnh, khiến cô phải nhanh chóng quên nó đi. Lật vài trang, tiếng vang nhỏ vụn này đến từ chân giường, có một sức mạnh khiến lượng như bình tĩnh lại. Cậu cúp hết mấy lớp rồi phải không? Lợi nhứ hỏi.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 liệu như vốn đang lót gối sau lưng, nghiêng người tự lưng vào tường, thì đột nhiên nhổm dậy ngồi thẳng. văn tù quyền cũng nhanh chóng đứng lên, bước ra sau vài bước. sĩ quan cảnh sát quách khái, xin chào cậu. chàng cách sách nói, sau đó không nhìn được mà bật cười. bộ đồng phục này trông cũng ra giá dáng phải không? cậu xem đồng phục trường tớ có giống cảnh sát không? văn tù quyền nói. bạn cậu đã tới thăm rồi, thì tớ đi trước đây. để như ư một tiếng, nhìn văn tù quyền ra khỏi phòng bệnh. Rồi mới đánh giá chàng ra trước mặt. Thật ra vẫn chỉ làm một cậu nhóc thôi, dầu tư mặc quanh mép, Môn dậy thì nổi đầy mặt, đôi mắt vẫn trong veo, ở góc mắt bên trái có một vết sẹo mờ khiến một người không mấy cường tráng như anh trông có chi khí hơn. Thế nhưng liệu như biết rằng nguồn gốc vết sẹo này là do lúc anh 5 tuổi chạy bắt mạng trong hẻm rồi đụng đầu vào giá sắt, mới là nhìn thấy nó luôn nhắc nhở điện như rằng người này là một kẻ vô dụng chỉ biết đánh đấm giành giật, rất theo đám côn đồ kém cỏi đi khắp phố la lối om tòm mà thôi. Thời tiểu học, Quách khái từng đứng ngay giữa đường vẫy tay với Liễu Nhứ, đến lúc xe hơi gần tông phải, thì anh mời tránh đi khiến cô sợ phát khóc. Sau này cô mới biết là anh cố ý, còn từ suy làm thế, ra vẻ rất to gan. Lúc đó Liễu Nhứ chỉ cho rằng anh không có đầu óc, sau này quả nhiên thành tích ngày càng tụt dốc, cuối cùng thi vào trường cảnh sát.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 lỡ như nói, xem cậu nói kìa, chúng ta không gặp nhau cũng gặp một năm rồi còn gì. Vách Khải kéo ghế ngồi xuống, nhìn thấy giỏ trái cây bên giường, thì vỗ lên đuôi cái đét. Ai chết, lỡ đi tay không tới rồi, xin lỗi nha. Tới ít khi đi thăm bệnh nhân lắm, hay cậu đợi tới chút. Ai đứng dậy định đi thì lỡ như nhanh chóng nói, không cần, mình có nhiều đồ lắm, ăn không hết, để đó sắp thối luôn rồi, không cần mua đỡ đâu. Vách Khải nói, ta đớ.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 Có lẽ anh là viên cảnh sát duy nhất sẽ tin tưởng cô. Tuy nhiên bây giờ anh chưa hẳn là cảnh sát, nhưng lúc anh có mặt thì lợi nhứ lại chẳng nhớ ra phải kể chuyện này cho anh nghe. Văn Tú quyền không đến nữa. Ba ngày sau, Quách Khá lại cúp lớp để thăm cô, vừa lúc chạm mặt với Phi Trị Cương đang ngồi ở cuối giường. Sau khi Quách Khái đi rồi, Phi Trị Cương gọi một quạt táo cho lợi nhứ, ngồi đầu giường nhìn cô ăn. Một lúc sau, anh nắm tay cô, hoặc là cô đặt tay mình vào tay anh.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 Thật ra cảm giác của Liễu Như hoàn toàn trái ngược lại, nhưng có nghĩ có lẽ vì mình không dám nhìn thẳng Văn Tú Quyên nữa nên mới có cảm giác như vậy. Tình hình trong phòng của Liễu Như có chút thay đổi. từ Linh từ trở nói chuyện với cô, những người khác cũng lánh xa cô, còn quan hệ giữa cô và Văn Tú Quyên thì... Phải nói ra nhỉ, vẫn trò chuyện như trước, nhưng đôi bên không ai nhắc đến trước đó nữa. Văn Tú Quyên tự ẩm thuốc. Mỗi lần Liễu Như nghe thấy tiếng cô ấy uống thuốc thì trong lòng bứt rứt như có kiến bò. Đã không có bạn bè làm nữa rồi, Lưu như, như nghĩ, mày mà vẫn còn phi chỉ cương. Hai, ngồi ngẫm lại, chuyện duy nhất khiến Lưu Như cảm thấy kỳ lạ đã xảy ra vào từ tư ngày 23 tháng 12, 3 ngày trước khi Văn Tú Kiên chết. Bữa tối của đêm giáng sinh chính là đồ ăn ở nhà hàng KFC canh rạp chiếu phim tứ bình, bởi vì phải ăn cho kịp xem phim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 Sau đó nhanh chóng chạy về nhà ở quận Hoàng Phố để thăm mẹ đang bị sốt. Mẹ anh cứ như con nít ấy, bị bệnh chút xíu thôi mà đã nhăn xị cả lên, phỉ chỉ cương nói. Người trong công viên trường ít hơn những ngày trước, mọi người đều đi đoàn ra sinh nhật rồi, về tới ký túc xá là 8 giờ rưỡi, trong phòng chẳng có ai, liền nhớ đọc quyển bệnh lý học được một lúc nhưng lại không tìm thấy vở ghi chép, hình như để ở phòng tự học, bèn chạy đi lấy. Trong vòng học chẳng có ai, mà bầu không khí Giáng sinh, lại toát ra từ căn phòng vắng vẻ này. Lực liệu nhứ cầm vào ghi chép về thì nghĩ. Tới nay các bạn, đều có nơi để đi, chỉ còn mình cô. Cô thầm cười chính mình, mới xa thì chỉ cứ một lúc thôi, mà đã cảm thấy cô đơn rồi. Sau đó một ý nghĩ bỗng xuất hiện. Bạn tục quyền đi đâu được chứ? Cậu ấy bây giờ mới thật sự là chưa trọng một mình. Vừa mới có suy nghĩ này... Thì liệu nhứ liền nhìn thấy Văn Tu Quyên Cô ấy cắm đầu chạy khỏi rừng thông Vai đập vào một thân cây Lạng trọng rét sang một lối nhỏ Lúc liệu nhứ gọi Thì Văn Tù Quyên quay đầu lại Dưới ngọn đèn đường Là một gương mặt trắng bệch Khi liệu nhứ suýt chút nữa đã không nhận ra Thật sự hơi kinh hoàng Cô ấy không trả lời Mà cũng không dừng lại Cất bước chạy nhanh hơn Trong phút chốc thoáng qua Liệu nhứ không nhìn rõ về mặt của cô ấy Gương mặt đó hẳn có rất nhiều cảm xúc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 Cho đến khi cái bóng của văn tục quyên khuất dần, rồi mới đi về. Về đến phòng ngủ, giường trên đã buông màn, đằng sau được bật đèn khẩn cấp. Liễu nhí ngồi xếp bằng trên giường, giường vang lên những tiếng kẹp kẹt chưa từng có. Hơi thở của cô nhẹ bấng đi, trong tay cầm kế bệnh lý học và vờ ghi chép. Tại bất giác hướng về phía giường trên nghe ngóng, âm thanh giường trên dần vang lên quanh màn ngủ, thông qua ván giường. rẹt duệt, duệt, chắc là tiếng bút trên giấy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 cao thành cảm giác rối loạn mâu thuẫn. nếu như nhớ nhìn cô ấy, khoảng cách giữa bọn họ xa xôi như cách tận mấy min năm rồi lại gần đến độ có thể người thấy mùi vị chết chóc, những vết lõm đấu trên mặt, đôi môi đất nẻ và những sợi tóc khô mảnh như chỉ đang bay phấp phới, dường như nó đang cố gắng giữ lấy sự sống cuối cùng trong cơ thể. Tất cả mọi thứ trước mắt có thể nhìn thấy, người thấy, thậm chí sợ được rõ một một như thật vậy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 Bên trong là một mảng đỏ tươi, từng cơ quan nội tạng trên động phập phòng khiến cô thấy buồn nôn. Nén xuống, cô nhìn lại tĩnh mạch hiện lớn trên tay, một sợi tĩnh mạch thật dài giống như lòng vịt. Đã rửa rồi, vừa rồi trong lúc ngẩn ngơ may mà không xảy ra chuyện, giờ mình phải làm gì đây? À, lấy ống tiêm bơm nước vào xem có bị gì ra hay không. Dường như đặt kẹp cầm máu xuống, đang lý ra điều dưỡng viên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 Thế nhưng cơ thể lại đồng chậm, thực tế là cô cứ đứng ngay ra đó, chẳng hề động đậy. Cô đang làm cái gì vậy? Phó tật viên chính Dương Thành đợi hai giây thì không như nổi nữa, hét lên. Lớp kính mỏng tràn giữa tư duy và cơ thể cô vỡ toang theo tiếng hét, cô thoát ra được, máu dồn lên khiến mặt cô đỏ gây. Cô cho tay vào trong đám máu, tìm được mạch máu, dùng kẹp cầm máu kẹp lại, giúp sự chỉ mảnh lòng lèo ra. Điêu Dương Viên đưa dỡ chỉ mới sang, khâu chặt, động tác đúng chuẩn, không chưa sai sót nào. Gương mặt của Dương Thành dấu dưới lớp khẩu trang, không thể thấy được vẻ mặt của ông, chỉ nhìn thấy nếp nhăn nơi khóe mắt sâu hơn ngày thường 3 phần. Ông liếc sang Liễu Như nói: "Chuẩn bị tính mạch hiện lớn." Liễu Như dạ một tiếng, nhưng lại phát hiện tính mạch hiện lớn chưa được ngâm trong nước. "Đúng rồi, vừa nãy vẫn chưa kịp bơm nước thử nghiệm thì xảy ra chuyện." Cô tuyệt vọng quỳ xuống, thấy sợ tĩnh mạch nằm giữa máu lân lộn dưới nền nhà hoàn toàn bị nhiễm bẩn rồi. như cảm thấy trong tai vang lên tiếng u ù tất cả mọi người thấy cô quỳ xuống lần mò vài lần mới nhặt được dây tĩnh mạch đó lên. lúc cô đứng lên thì chẳng ai nói gì. em đi rửa nó dùng nước muối sinh lý để rửa không cần nữa. dương thành nói mau nghĩ cách mau nghĩ cách nếu dùng nước ở trùng thì lúc này đệnhiếu hoàn toàn không biết mình đang nói gì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 Lúc mưa mưa màng, màng ra khỏi phòng phẫu thuật, cho lòng cô chỉ có một ý nghĩ, mình không thể làm bác sĩ được nữa. Hiện giờ là Giáng sinh năm 2000, hai ngày nữa là đến ngày giữa ba năm của Văn tú Quyên. 8 giờ ba phút, ngày 27 tháng 12 năm 1997, Văn Tục Quyên qua đời sau những lỗ lực cứu chữa không thành công của bệnh viện hòa sinh, để truy điệu được cử hành vào ngày cuối cùng của năm đó. Nếu như không tham gia, cô bị sốt nhẹ nằm trên giường suốt hai tuần.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 Vì bị loại trước đây cũng đến. Nghĩ đến việc hung tù ẩn nấp trong đám người đang cúi đầu giơ lệ cơ thân thể không có sức sống của Văn Tụ Quyên trong căn phòng đó, Liêu Như liền cảm thấy không rét mà run, không đi thì tốt hơn, không đi thì tốt hơn. nào đó không ai bị loại nữa, có lẽ nhà trường cảm thấy mỗi năm mới đi một người là đủ, năm cuối Mã Đức trở thành người cuối cùng bị loại, cha mẹ anh ta đến trường làm loạn, cuối cùng phía nhà trường đồng ý cấp bằng tốt nghiệp cho anh ta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 Mà cô thì đang làm việc cho bệnh viện này, mỗi lần nhắc đến, việc này cô đều cảm thấy khó chịu không tả được. Mai là chỗ thực tập của lớp bồi dưỡng, cũng là nơi sau này làm việc là ở bệnh viện chi nhánh khác mới xây tại quận Phố Đông, mà văn tự quyền chú được thỏa thuận với cùng tại bệnh viện quận Phố Tây, nếu không thì có lẽ như đã không thể yên tâm làm bề việc ở bệnh viện được. Nhưng suy cho cùng, cô vẫn không thể bình tâm sau sự cố phẫu thuật và ngày giáng sinh đó.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 Tình trạng sức khỏe không tệ, bệnh nhân và người nhà cũng không xét nét về chuyện vết thương đột nhiên dư ra trên cánh tay. Liễu Như nó cảm ơn, rồi lại bảo những chuyện thế này thật sự không để xảy ra thêm lần nào nữa. Cô ngày sáng hôm đó, Liễu Như đến phòng hành chính bệnh viên hòa sinh chi nhánh quận phố Đông Đệ đơn từ trước. Buổi chiều, Phi Trị Cương xin nghỉ làm để dọn đồ ở ký túc xá với Liễu Như. Cô bị bình tĩnh, tình trạng ổn định nhất trong những ngày này. Đó là ngoài cuối cùng của năm, Phí Trí Cương tên cô đến trước cửa nhà, Liễu Như vẫn chưa nói với gia đình là hôm nay cô sẽ về, càng chưa từng nhắc đến chuyện từ trước. Tâm trí Lũng, Trí Dũng và Phùng Lan còn chưa biết chuyện con gái mình gây ra sự cố y khoa nghiêm trọng. Liêu Như sống ở tầng ba, cô ngẩng lên nhìn rất lâu. Có cần anh đi cùng em lên trên không? Phí Trí Cương hỏi. Liễu Như nhắc đầu. Vậy anh ở dưới này đợi em?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 Rồi bà bật khóc. Liệu Như nói, con đã gây ra một sự cố y khoa. Chu nói xong thì Liệu Trị Dũng lại cho cô một bạt tay, nói, mày bị đuổi đúng không? Mày đã làm gì rồi? lúc này Phùng Lan khóc thảm thiết hơn, và bị kẹt giữa hai người. Ông đánh tôi đi, hai cha con bình tĩnh nói chuyện với nhau đi, im ra thừa rồi, ông đánh thế này con nó chết mất. Liệu Trí Dũng đẩy Phùng Lan ra, đưa tay dí vào trái Liệu Như nói, được, ta không đánh mày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 Chết rồi, cha vừa lòng chưa? Cuộc đời con bị hủy hoại rồi, cha vừa lòng chưa? Con hận cha, Lê Trị Dũng, tôi hận ông. Phùng Lan đứng cạnh đồn đẫn, chỉ biết khóc, Lê Trị Dũng dí tay vào mũi lưỡng nhứ, dí mấy lần rồi bảo, cút, tao chưa từng sinh ra mày. liễu Trị quay đầu mở cửa chạy đi, mặc cây ảnh lý dưới đất, cô nghe thấy Lê Trị Dũng nói với Phùng Lan, nếu bà dám đuổi theo thì bà không đi luôn đi, đừng qua về nữa, để nó đi luôn đi.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 Chuyện này anh được khuyên em nữa. Anh muốn lấy em, chứ đâu phải lấy cha em. Một khi nhắc tới chuyện này, thì Liễu Nhứ lại trở nên kích động. Phị thị Cương cũng chỉ có thể từ bỏ. Một khi Phị thị Cương tới nhà họ, Liễu thì Phùng la luôn kéo anh vào trong buồng để hỏi về tình hình của Liễu Nhứ. Sau này còn bảo anh giúp bà lén gặp Liễu Nhứ vài lần, nhưng Liễu Trị Dũng thì vẫn nghiêm mặt, không nói chuyện nhiều với anh. Giống như đã không muốn nhận cô là con gái, nên đương nhiên cô không thể có con rể. Tháng 7 năm 2002, Liệu Như có thai, lần này việc chịu án hôn lễ không thể kéo dài thêm nữa. Cha mẹ vì chị Cương chỉ có thể nhượng bộ. Hồ lễ được cử hành ở một lễ đường nhỏ, tại khách sạn Cầm Giang. Người tân bên nhà gái đều có mặt, trừ Liệu Chí Dũng. Ông chỉ quan tâm là mình không tới, chứ không ngăn cả những người khác. Lúc lên danh sách khách mời, thì Liệu Như chỉ nói một câu. Đừng kêu bạn cùng lớp đến được không? Vì chị Cương hỏi tại sao? Như vậy thì hơi kỳ cục.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 mắt sáng quắc như rượu hầu cầm ly rượu hướng về phía liệu nhứ nhưng trong ly lại trống rỗng. phi trí cương thấy tình thế không ổn bèn nhanh chóng nói thêm rượu đây thêm rượu đây. quách khái bỗng đẩy anh ra không biết bên có thể nhỏ gầy đó lấy đâu ra sức mạnh lớn như vậy. anh cười với liệu nhứ tay còn lại để chặt lên vai cô cả người đè lên người cô. liệu nhứ kêu á một tiếng né sang bên quách khái liền ngã xuống không động đậy nữa. sau đó người bên cạnh nói